Một trăm lẻ mạc, tự phụ và cư danh. Qua suốt lịch sử, người ta đã dễ cợt những ai giữ im lặng. Họ cũng đã dễ cợt những ai lên tiếng. Người ta dễ cợt và đảm tiếu về mọi người trên thế gian này. Không có ai hoàn hảo, không tỉ vết và không có ai chỉ được ca ngợi. Do vậy, đừng chú ý đến lời khen hay tiếng chê. cho dễ chúng ta về những tội lỗi của chúng ta và thế gian giận chúng ta về những đức hạnh của chúng ta. Ngay khi bạn đi xuống từ những đỉnh cao nơi mà bạn sống cho linh hồn người thì ngay lập tức bạn lao đầu vào trong thế giới của những sân đo những phán xét nhỏ nhặt của người đời và hư danh. Hãy quan tâm nhiều hơn đến phẩm chất của những người bạn của bạn hơn là số lượng. Đôi khi xảy ra điều như sau: Sau khi thực hiện một việc làm mang lại sự lợi lộc to lớn cho người khác, bạn thất vọng. Sở dĩ như vậy là vì bạn đã phục vụ không phải vì thượng đế mà vì danh vọng và lòng kiêu mạn của bạn. Chú giả, hãy quan tâm nhiều hơn đến phẩm chất của những người bạn của bạn hơn là số lượng. Tiến hiệp có từ Bạn bè thật hay và hầu như chúng ta thường lẫn lộn giữa bạn và bè. Thật ra bè thì nhiều mà bạn thì ít. Ngự nhớ câu chuyện ngụ ngôn con thỏ nhiều bạn của Aesop. Một con thỏ có rất nhiều bạn, nhưng đến khi nó mắc nạt thì không có bạn nào đáp ứng lời cầu cứu của nó. Sau cùng nó đành tự mình thoát thân.